Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Đại gia Trường Học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi thất thần trong thời gian ngắn ngủi, Lăng tiêu tiêu vội vàng ôm lấy cánh tay Lâm giật đứng lên rồi rời khỏi phòng nhờ chạy trốn Trong hành lang mờ ảo không có ánh đèn tiếng rể cao gót cạch cạch khẽ vang vọng bên tai Lâm giật Anh Lâm, em không sao rồi anh đừng có ngủ đây nhé Lăng tiêu tiêu kéo cánh tay của Lâm giật cố gắng đuổi kịp bước chân của người phụ nữ Lâm giật lắc đầu suy nghĩ vẫn rất mơ hồ không ngờ người phụ nữ này lại có lai lịch không vừa đến cả Vương hải mà cũng phải kiêng nề cô ta Nhưng lúc này, cậu không có tâm trạng đi nghĩ những điều đó. Cậu cầm điện thoại, bị tưởng giao gọi như sắp nổ tung, sau đó chọn chế độ ẩn rồi ấn nghe. Lâm thiếu ra, cậu đừng lo lắng. Cục trưởng hạ đã cửa ra một đội đặc cảnh và võ cảnh đến phòng tỏa toàn bộ cây tivi đó. Chỉ cần bên trong có người dám đi ra, thì lập tức tập kích. Mong Lâm thiểu ra cố gắng giữ an toàn cho bản thân. Lâm giật vừa nhận điện thoại, thì ở đầu dây bên kia lập tức trở lại giọng nói của tường giao. Tôi không sao đâu Bảo bọn họ lùi cả ra đi. Lâm giật nói một câu rồi ngắt điện thoại. Giá trị mười mấy vạn một chiếc điện thoại lúc này được thể hiện một cách rõ ràng. Trong lúc Lâm giật liên tiếp hoàn thành giao dịch truyền khoản sáu lần cái mười vạn thì tưởng giao nhận được tin nhắn. Sau đó cô liền gọi cho Lâm giật. Trong lúc Lâm giật lấy điện thoại ra thì vô tình ấn vào chế độ nguy hiểm ở điện thoại. Khi ở chế độ này thì tất cả cuộc gọi đến hay tin nhắn đều không có chuông báo nhưng lại có thể hiện tỷ số. nhưng lại có thể hiển thị số và nội dung ở vị trí bên góc trái. Lâm Giật đang dùng điện thoại để chuyển khoản, nên không nghe điện thoại của tường sao. Cô rất nhanh, đã cảm nhận được điều gì đó, nên vội vàng gọi điện thoại cho Hà Trấn Nam báo cáo tình hình. Còn lúc này, Hà Chấn Bình cũng nhận được cuộc gọi đến từ cuộc đô thị thành phố Nam Đô. Sau khi tổng hợp tình hình, thì có được một kết luận. Lâm Giật bị bắt cóc, đồng thời bọn chúng còn ép Lâm Giật phải chuyển khoản cho mình. Đường đường là người tài về hệ thống công an của một tỉnh, Hà Trần Nam ngoài việc có thể điều động đại đội đặc trùng, ông còn có quyền chỉ huy tuyệt đối với chi đội võ cảnh. Lần này, ông trực tiếp vượt qua quyền của cục thành phố mà tự mình chỉ huy đội võ cảnh và đội đặc cảnh của tỉnh. Trong vòng 10 phút mà đã hoàn thành việc phong tỏa đối với cây tivi đồng thời ông còn ra lệnh. Một khi kẻ hiểm nghi xuất hiện thì tập kích luôn, không được nương tay. Còn bản thân ông Trên đường nhanh chóng đến hiện trường Ông cũng đứng ngồi không yên Vừa mới hòa giải mối quan hệ với nhà anh trai Hai lần xuất hiện sóng gió Đều là vì cái tên Vương Hải kia Là người có năng lực của công an tỉnh Ông cảm thấy phẫn nộ chưa từng thấy Nhưng sau khi ông nhận được điện thoại của tường sao Thì ông không bảo đội võ cảnh và đặc cảnh lô đi Mà bảo họ ẩn đi Tiếp tục phòng tỏa Đợi lệnh tiếp theo của ông Bây giờ các người đi đi Nếu như không đi tôi sợ ở đây sẽ bị đánh tan tành mất người phụ nữ dừng bước chân ở lối hành lang thản nhiên nói lâm giật và lăng tiêu tiêu nhìn nhau một cái không kịp nổi màu mở miệng nói sao cô lại cứu tôi cứu cậu người phụ nữ khẽ cười nói tôi đâu có cứu cậu tôi đang cứu mình ý chứ thôi cậu hãy mau đi đi muốn cảm ơn tôi thì số điện thoại lần trước tôi để lại cho cậu nếu cậu thật sự có lòng thì sau này sẽ còn cơ hội lâm giật gật đầu sau khi cảm ơn lần nữa thì cậu và lăng tiêu tiêu xoay người rời khỏi cây tivi. Mặc dù là buổi trưa nhưng đường phố ở đây rất khó để nhìn thấy người đi lại. nhưng giống như hiện giờ không một bóng người cảnh tượng khắp phố khiến lâm giật khẽ nhao mày. anh lâm giờ em đưa anh về bệnh viện nhé. lăng tiêu tiêu nếu chặt tay lâm giật từng bước từng bước đi ra ngoài. lâm giật quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra mặc dù lăng tiêu tiêu không bị thương nhưng một cô gái nhỏ nhắn trải qua cảnh tượng ban nãy Mặc dù đôi chân dài không chịu được Đang dôn dày Nhưng cô ấy vẫn cố gắng đỡ mình Để mong mau chóng rời khỏi được nơi này Cảm ơn cô Lâm giật không từ chối mà khẽ nói một câu Sau đó cùng cô ấy đi đến Già lộ của phố Toàn Quán Ba Nằm trước xe loại lớn Như những con giã thố Chậm chậm ở đó chặn đường đi của hai người họ Cái này Lòng tiêu tiêu há hốc miệng Còn chưa kịp phản ứng Thì thế trên đường không bóng người Lúc này đột nhiên xuất hiện từng nhóm cảnh sát và võ cảnh Được trang bị sống đạn Không nói gì mà bao vây hai người lại Nhanh chóng đưa họ về hướng mấy chiếc xe kia Giật giật Ông hà Trấn Nam mặc cảnh phục màu trắng Từ trên xe bước xuống Ánh mắt gắt cao nhìn về vết thư trên bụng lâm giật Đội trưởng Liêu trực tiếp hành động Trong ánh mắt lạnh lùng hà Trần Nam nói với đội trưởng Chi độ võ cảnh ở bên cạnh Rồi hạ lệnh Rõ Đợi chút Lâm giật lấy một hơi miễn cưỡng cười nói với Hà Trần Nam Như tình hình hiện tại của gã ta thì có thể bị tuyên án mấy năm ạ Hà Trần Nam nhau mảnh nói Bắt cóc tống tiền tình tiết vô cùng quan trọng có thể bị phạt trên 10 năm đến tủ vô thời hạn cộng với việc buôn bán thuốc viện nữa Lâm giật hỏi tiếp Hà Trần Nam sững người ra một lát rồi hỏi Cháu có chứng cứ xác thực không? Lâm giật gật đầu nói ba ngày nữa ở đây ạ Hà Trấn Nam nhìn Lâm Giật với ý vị thâm sâu, gật đầu nói. Cháu quay về dưỡng thường đi, ở đây cứ giao cho chú là được rồi. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, chú sẽ đến thăm cháu. Vậy làm phiền chú ba, giúp cháu đưa bạn này về với ạ, cô ấy vì cháu nên mới bị liên lụy. Lâm Giật nhìn lăng tiêu tiêu ở bên cạnh, nói. Ừ, um, chú biết rồi, cháu cứ yên tâm. Ngồi trên xe quay về mà Lâm Giật thật sự không biết nên đối diện với vợ chồng Hà Trấn Bình ra sao, Chỉ có mấy ngày mà cậu đã liên tiếp ba lần bị đưa đến bệnh viện rồi. đây chẳng phải là việc gây họa ở bên ngoài sao? Lúc này, Lâm Giật cảm thấy có chút áy náy. Nhưng tưởng giao rất nhanh đã làm tan biến đi những lo lắng của cậu. Tưởng giao gọi để đến nói sáng nay Thẩm Kiến Bình mới bay đến london Bà Tô duyệt Như vì muốn mua ít mỹ phẩm nên đã đi cùng ông ta. Vì vậy, những chuyện xảy ra của Lâm Giật trong hôm nay chỉ cần tưởng giao không nói ra thì vợ chồng Thẩm Kiến Bình tạm thời vẫn chưa biết được. Nghe xong thông tin này thì Lâm Giật nhờ thờ phàm một cái, nhưng sau đó Lâm Giật lại hỏi tường sao Nếu như gia đình làm kinh doanh lớn như vậy, thì chắc chắn cũng quen được một số người kinh doanh bất chính chứ nhỉ Nếu như là 15 năm trước thì câu trả lời của tôi là chắc chắn vậy, nhưng hiện giờ thực lực của thẩm gia đã không cần những thế lực ngầm giúp đỡ. Hơn nữa cứ coi như là có, thì tôi cũng muốn khuyên thiếu ra một câu, cậu vẫn còn trẻ đừng giao lưu gì với loại người này phía cục trường thẩm không dễ xử lý đâu tường giao nói ở đầu dây bên kia lâm giật trầm ngâm nửa phút rồi nói có một số chuyện không tận mắt nhìn thì luôn cảm thấy thiếu gì đó cô có thể hiểu được không tường giao đáp lại một tiếng vâng giờ tôi sẽ đi sắp xếp nhưng đến lúc đó cậu tốt nhất đừng lộ diện cứ để tôi sắp xếp mọi thứ nói xong thì cô ngắt điện thoại trên đường ngồi trong xe quay về bệnh viện dưỡng thương thì một chiếc xe betty đã dừng ở cổng nổi tiếng nhất nam đô Đường rào không muốn xuống xe mà lắng lẽ nhìn bên ngoài dèm xe một người đàn ông trung niên với gương mặt tràn đầy nụ cười nhanh chóng bước lại hôm nay ngọ gió nào đưa giám đốc tưởng đến đây vậy sao không gọi điện thoại trước để tôi chuẩn bị người đàn ông này mặc dù vẻ mặt nịnh bợ nhưng vết sẹo đậm trên mặt vẫn để lộ ra vết hằn của năm tháng khó che giấu nổi khương hoành nhân vật chuyên kinh doanh ngầm ở thành phố nam đô sau này đi theo hà gia cải tà quy chính mấy năm này tiếp quản một phần kinh doanh và an ninh của các doanh nghiệp bất động sản của Hà Sa cũng được xem như một nhân vật nhỏ tầng lớp thấp trong thẩm gia Vương Hải ba ngày sau sẽ xuất hiện ở kênh TV ông biết nay làm gì rồi chứ tưởng rào hạ cửa sổ xe xuống một phần ba chỉ để lộ ra đôi mắt đeo kính sâm cô nói với ngữ khí rất thả nhiên Vương Hải Khương Hoành ngẫm nghĩ dường như chưa từng nghe nói đến nhân vật như này Nhưng có thể khiến tưởng sao Là nhân vật ngang tầm quản gia của Hà Sa Đích thân đến đề mùa chuyến Thì tất nhiên ông ta không dám chậm chế Ba ngày sau gã đến cây tivi làm gì Cần tôi làm gì Khương Hoành cung kính hỏi Gã sẽ làm gì thì ông tự mình đi điều tra Còn về việc ông phải làm thế nào à Tên này hôm nay suýt nữa Đã lấy mạng thiều ra Ông xem phải làm gì đi Nói xong tưởng sao đóng cửa sổ xe lại Rồi lái xe đi Thiều ra lâm thiều ra Khương Hoành nhìn đèn đuôi xe đã đi xa, sắc mặt biến đổi. Cùng lúc này, tưởng giao lại một lần nữa gọi điện cho Hà Trần Nam, cười nói. Sở trường hà, Có một chuyện, tôi muốn báo cáo lại với ông. Trong lúc tưởng giao đang bận rộn, thì Lâm Giật cũng ngồi xe quay về biệt thự. Người ở bệnh viện rất nhiều và cũng dễ để lộ thông tin. Cậu tin rằng, chỉ cần mình xuất hiện ở đó chờ đến 5 phút, thì nhất định sẽ có người thích lập công mà gọi điện thoại cho bố mẹ của cậu ta đang ở tận London. Đến lúc đó, nghĩ lại cảnh tượng lần trước khi quay về bệnh viện mà Lâm Giật không kìm nổi có chút đau đầu. Đi đến cổng biệt thự, Lâm Giật bước vào bên trong là một trong những biệt thự tốt nhất ở Nam Đô, nên cách quả gia phục vụ ở đây cũng vô cùng tận tình. Tối qua, khi Lâm Giật vừa đi thì đã sai người đi dọn sạch sẽ, đồng thời đi mua vật dụng hàng ngày toàn đồ cực phẩm. Vì vậy mà hôm nay, Lâm Giật có thể trực tiếp vào ở. Nếu như tưởng giao ở đây thì thật tốt biết bao. Biệt thự lớn thế này mà có mỗi mình ở Ít nhiều cũng có chút lãng phí Nghĩ xong Lâm giật lấy thẻ truy cập ra Rồi kiểm tra qua về biệt thự này Biệt thự này có tổng cộng 3 tầng Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng ăn Tầng 2 là phòng làm việc và phòng cho khách ngủ Tầng 3 là phòng ngủ chính Và phòng xem phim riêng Biệt thự vừa trang trì xong Tràn ngập phong cách hoa hạ cổ điển sang trọng Nhưng lại không làm mất đi tính hiện đại hóa Hoàn toàn phù hợp với sở thích của Lâm giật Mặc dù tưởng giao không có thời gian đến đây, cô phiên phiến là y tá riêng của mình, cô ta chăm sóc mình ở đây hai ngày, chắc không có vấn đề gì. Nghĩ đến dáng vẻ từ trong ra ngoài của cô phiên phiến, đều toát lên vẻ lẳng lơ, mà lầm giật cười hì hì. Cậu trực tiếp gọi điện cho vương trung sinh, hỏi về tiến triển mới nhất của sợ An Nhiên, và cả chuyện cô phiên phiến đến đây giúp cậu chút việc. Theo như quan sát tiếp theo của tiến sĩ Martin, đối với khả năng hồi phục mô não của sợ An Nhiên, thì dự đoán tầm 9 giờ đến 11 giờ sáng mai, cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Điều này xin Thiếu Gia cứ yên tâm. Còn về chuyện cô phiên phiến, hai ngày tới, đến nhà Thiếu Gia giúp cậu một số việc, thì tôi đã thông báo cho cô ấy rồi. Đồng thời, sắp xếp xe, nhanh chóng đưa cô ấy đến phủ. Đồng thời, còn chuẩn bị bữa trưa cho Thiếu Gia. Tin là sẽ đến nhanh thôi ạ. Nghe xong, Lâm giật liền cúp điện thoại. Đưa người đến phủ. Lâm giật liếm lưỡi một cái. Cảm thấy câu nói này của vương trung sinh có chút kỳ quái. Vết thương trên bụng cậu đã được bác sĩ bằng bó cho khi trên đường quay về nên không có vấn đề gì lớn. Lâm giật uống vài ngộm nước đi ra cổng lớn của bệnh viện rồi chuẩn bị nhìn xung quanh cho quen với môi trường mới. Người anh em, cậu mới chuyển đến đây hả? Nhìn cũng trẻ đấy. Người anh em là người ở đâu? Nếu đã là chủ nhân của nơi này thì đều là người một nhà cả rồi. Có thời gian thì cùng nhau uống chén trả nha. Đây là danh thiếp của tôi. CEO Tập đoàn Thiên Mỹ Trong khu giải trí ở bên dưới sườn núi, mấy người hàng xóm vừa dắt chó đi dạo, vừa cùng nhau nói chuyện. Thấy Lâm Giật xuất hiện thì lập tức lên trước bắt lời. Họ thông qua chủ khu vực mà biết được, tòa biệt thự có trị giá hơn 2.000 vạn, đã được một người trẻ tuổi mua rồi. Ban đầu họ có chút không tin, nhưng khi nhìn thấy Lâm Giật thong dong bước ra từ biệt thự đó, hơn nữa còn trẻ hơn tương tự của họ nên họ không khỏi thấy kinh ngạc. Nhưng những người có thể sống ở biệt thự ở đây không chỉ giàu, có quyền quý mà ít nhất họ cũng là những nhân vật thượng lưu trong xã hội. Trước này họ chưa từng trong mặt mà bắt hình xong. Vì vậy, khi nhìn thấy Lâm Giật ăn mặc quần áo giản dị thì họ cũng không để ý. Nhưng nếu đổi lại là đám người như Triệu Mẫn hay Anna, thì tất nhiên sẽ bị môi trầm biếm mới thể hiện ra vẻ kiêu ngạo khi được sống ở nơi như này. Chào mọi người, tôi tên là Lâm Giật. Lâm Giật khẽ cười lộ ra hai hàm răng trắng băng rất nhanh mấy người đã xúm lại nói chuyện ở khu biệt thự cao cấp như này nếu so sánh với thể diện khi sống ở đây thì quan trọng hơn cả vẫn là mối quan hệ những người hàng xóm trong lúc nói chuyện với nhau nhưng cũng có thể thúc đẩy thành một mối làm ăn lớn lâm giật chỉ nói là mình đến từ nông thôn còn mọi người đều lộ ra biểu cảm tôi hiểu rõ ràng những người này đều coi lâm giật là phố nhẹ đại với thân phận thần bí dù sao thì một người trẻ tuổi hoặc phố nhị đại bình thường sẽ không thể một lần mà mua được biệt thự mấy nghìn vạn tệ như này được đồng thời do vấn đề về thân phận là nhạy cảm nên họ cũng không hỏi nhiều về bối cảnh của Lâm Giật qua nói chuyện Lâm Giật phần nào hiểu được một số tình hình liên quan đến khu biệt thự trong thông lũng phỉ thúy này ví dụ như kiểu nhà phố có 90 trên căn biệt thự độc lập chỉ có 27 căn nhà phát triển những dự án này là ông Trình Đại Niên người giàu có nhất nam đô người anh em ông chủ trình sống ở tòa biệt thự số ba cách cậu không xa đâu nếu chẳng may cậu giao lưu được với ông ấy thì có thể khiến cậu như cá gặp nước trong chốn thương trường đó một gã ceo của công ty đại chúng bụng vệ trên cổ đeo dây chuyền vàng to lại nói với ngữ khí của người từng trải đúng vậy ông trình tung hoành ngang dọc trong xã hội giàu không ai địch nổi ông chủ trình còn có hai người con gái được xưng là tuổi sắc nam đô đấy. cô nào cô nấy đều vô cùng xinh đẹp, nhưng như người anh em có vẻ ít tuổi. nếu như bám vào được một trong hai người đó thì hihi, <cười> mấy đời ăn chơi cũng không tiêu hết gia sản của ông chủ trình ý chứ. hai tiếc là hai thiên kim nhà ông chủ trình yêu cầu cao quá. tất cả con cháu nhà giàu trong tiểu khu chúng ta, các cô ấy đều không để ý đến. sợ không với tới mà. nó đến người đàn ông giàu có nhất nam đô, trình đại niên. thì đám nhà giàu này đều lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Còn về hai vị thiên kim nhà ông ta, đám nhà giàu này đều thừa dài liên tục. Họ hận nỗi con trai nhà mình không biết cố gắng phân đấu. Nếu không thì việc kinh doanh của họ có thể được Trình Đại Niên cất nhắc một chút rồi. Như vậy khác nào cá gặp nước, chắc chắn tình thế sẽ khác bây giờ. Trong lúc đang nói chuyện thì bóng dáng hai thiếu nữ tuyệt sắc bỗng xuất hiện ở vườn hoa ở góc bên. Cô gái với tóc xõa vai mặc chiếc váy dài màu đỏ, đường viền váy. chỉ che được phần nhỏ bên dưới chân để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. cô đi đôi giày cao gót màu đen trong tay cầm chiếc túi xách của hãng Hermès vô cùng thời thượng và tinh tế. còn người đi bên cạnh cô cũng là một mỹ nhân với khí chất thanh cao, mặc chiếc váy liền màu trắng. cô đi đôi dép để lộ ra thân hình hoàn hảo. nhưng điểm thu hút nhất chính là khí chất của cô, đó là khí chất lạnh lùng kiêu kỳ giống như chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa chứ không dám đến tiếp cận. hai cô sống vai nhau mà đi còn đám nhà giàu kia thì thần xác kích động ai nấy đều sửa sang lại quần áo cậu nhìn xem đây chính là hai thiên kim mà ban nãy chúng tôi nói đó trần ngữ yên và trình từ từ có người nhỏ giọng nói ở bên tai lâm giật nhưng hai thiên kim trước này vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo với họ lúc này đột nhiên bước lại sao ai lại ở đây sau đó trần ngữ yên mặc váy đỏ nắm tay chị gái mình đi lướt qua đám nhà giàu, đi đến trước mặt Lâm Giật với vẻ mặt kinh ngạc. xỉ sì, nhìn thấy cảnh tượng này, đám nhà giàu kia liền hít một hơi lạnh. hóa ra chàng thanh niên non nớt, ăn mặc bình thường này, lại là bạn của thiền kim nhà ông Chù Trình. Chàng trách mà cậu ấy có thể mua được biệt thự mấy nghìn vạn mà dáng vẻ rất thả nhiên. Cô cũng sống ở đây à? Lâm Giật nhìn thấy trần ngựa yên, thì cũng cảm thấy bất ngờ. Lần trước, hai người gặp mặt là ở đại lý xe hơi, Lâm Giật đã mua con xe Mercedes Ben Cờ 500 mà Trần Ngữ Yên luôn ao ước mua. Nhưng sau đó thì chính cô lại giúp Lâm Giật một lần ở Hoàng gia Vĩnh Lợi. Mặc dù cô gái này nói năng không được dễ nghe cho lắm, nhưng dù sao cũng là con nhà giàu, có trước tính khi đó cũng là bình thường. Nhưng nếu như ông bố giàu có là Trình Đại Niên thì sao cô ấy lại họ Trần? Lẽ nào cũng giống mình, cũng là lúc nhỏ bị lạc, sau đó mới tìm được trong dân gian sao? Chị tôi theo họ bố, còn tôi theo họ mẹ. Cô gái cười nói, như nói ra tâm tư của lâm giật. <cười> lâm giật gượng cười, nói Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cô, nhưng mà thẻ VIP hôm nay tôi không mang theo, đợi lần sau gặp tôi sẽ gửi lại cô. Không cần đâu, tôi rất ít khi đi đến đó, chỉ là ngày thường mà trêu đãi bạn bè thì mới đi một chuyến thôi. Nếu như anh cảm thấy tôi không đủ tư cách làm bạn với anh, thì anh cứ trả lại cho quầy tiếp tân, không cần đưa trực tiếp cho tôi đâu. Trần Ngữ Yên nói xong Sau đó nói với cô gái lẹ lùng Kiêu kỳ ở bên cạnh Chị à, đây chính là người mà em từng nói với chị Người đã mua mất con xe của em Trong đại lý xe đấy Cô gái lẹ lùng kia chỉ gật đầu chứ không nói gì Điều này rất phù hợp với khí chất của cô "Khụ khụ, Ngữ Yên, tư tư Các con đang nói chuyện với ai mà vui vậy Lúc này giọng nói trầm ổn Của người đàn ông trung niên truyền đến Nghe thấy giọng nói này Đám nhà giàu kia lập tức thấy căng thẳng Chân tay luống cuống Chào sếp Trình chào sếp. Hôm nay sắc mặt của sếp Trình thật tốt Đám nhà giàu đều gật đầu rồi khom người Sau đó nhanh chóng rời đi Ở trước mặt người giàu như này Thì tài sản của họ Cũng như kiểu những người ăn mày thôi Vì vậy họ chỉ biết ngưỡng mộ Và thán phục đối phương Bọn con chỉ nói chuyện một lát với hàng xóm mới thôi ạ Trần ngữ yên nói Các con về nhà trước đi Hôm nay mẹ con tự mình vào bếp nấu ăn cho các con đấy Trình Đại Niên cười nói với hai cô con gái cường của mình. Vậy thì khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Sau khi hai cô con gái rời đi, thì ánh mắt của Trình Đại Niên nhìn về phía Lâm Giật, chỉ có điều ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Chàng trai trẻ, cậu muốn theo đuổi hai cô con gái của tôi sao? Ừ, <cười> chỉ là bạn bè thông thường thôi ạ. Lâm Giật nói ra sự thật, nhưng cậu cũng không hoàn toàn sợ người sống nhất Nam Đô này. Dù sao, thì tài sản của nhà cậu gần nghìn tỷ... Chỉ là không công khai trên bảng xếp hạng mà thôi Hơn nữa Khi đứng trước hai chị em tuyệt sắc như này Thì những người đàn ông bình thường Sao không động lòng cho được Ồ, chỉ là bạn bình thường sao Ngữ khí của Trình Đại Niên Bắt đầu có chút khinh bỉ Ban nãy ông ta chỉ muốn hỏi do một câu Nhưng không ngờ Đối phương còn không có dũng khí thừa nhận Trình Đại Niên hít một hơi thở sâu Sau đó giơ ngón tay ra Vùng ở trước mặt lâm giật, nói Này chàng trai Bất luận là cậu có ý với con gái tôi hay không Nhưng nếu muốn làm bạn Hoặc muốn tiến thêm một bước nữa với con gái tôi Thì không có chuyện đó đâu Tôi khuyên cậu là hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi đây là bao nhiêu? Một trăm cái năm triệu đấy Nếu tài sản của cậu gộp lại mà không đủ bằng đó Thì cậu không thể nuôi được một trong hai con gái của tôi đâu Vì vậy hãy đi thích người mà cậu có thể nuôi được đi Trình Đại Niên hư lạnh một tiếng Rồi xoay người giờ đi Đồng thời, ông ta cũng khá hài lòng với biểu hiện của mình ban nãy. Nghĩ rằng chắc đã xóa bỏ được dũng khí của chàng trai non nớt muốn theo đuổi con gái mình rồi. Tài sản là 10 tỷ sao? Tôi còn tưởng là tiền mặt cơ. Trong lòng Lâm Giật thầm thờ vào một cái. Nhưng tài sản 10 tỷ có thể nuôi được một cô con gái của ông? Vậy thì 20 tỷ chẳng phải sẽ có được cả hai cô gái này sao? Lâm Giật nhớ lại con số trên bản báo cáo tải vụ của tập đoàn nhà mình. lập tức trên mặt hiện ra nụ cười hiền từ của bố cậu lúc lâm giật quay về biệt thự thì nhìn thấy xe hộ lý dừng ở trước cổng còn đứng bên cạnh chính là cố phiên phiến hai chân khép chặt vẫy tay cười váy y tá tất ra chân màu trắng vẻ lẳng lơ thiếu nữ đúng là những nữ sinh non nớt trong trường học không thể so sánh được nhìn thấy lâm giật bước lại cố phiên phiến chủ động lên trước nắm chặt cánh tay cậu rồi hai người sóng vai quay về biệt thự mặc dù bàn nãy đã quan sát một lượt ở bên ngoài cổng cố phiên phiến thầm ngưỡng mộ lâm giật trẻ như vậy mà đã có được biệt thự hoành tráng và xa hoa như vậy nhưng khi bước vào phòng khách kết cấu cộng với sự cổ điển nhò nhã ở bên trong mới khiến cố phiên phiến không kìm nổi mà hóa hốc miệng kinh ngạc một phen mới bình tĩnh lại được đây mới thật sự là người có tiền còn chưa tốt nghiệp đại học mà một mình đã được sống trong một nơi hoành tráng và diễm lệ thế này Đây đúng là những người bình thường có phần đấu mấy đời cũng không được. Nếu như so sánh, thì cái tên tình trẻ của mình hiện vẫn còn đang học trong trường. Ngày ngày, ngoài việc tìm mình để đòi phí sinh hoạt và học phí, rồi chỉ biết chơi game, uống rượu, thì đúng là lãng phí thanh xuân của mình thật. Còn Lâm giật lúc này, nhìn thấy cô phiên phiến đang kê ngạc, há hốc miệng ra, thì trong lòng khẽ động, cậu nắm tay cô ta rồi cười ngồi trên ghế sofa. Trong tòa biệt thự số 3. Ngựa yên, Sao chị cảm thấy giữa em và cái cậu thanh niên ban nãy có mối quan hệ không được bình thường nhỉ? Trình từ từ ngồi trong nhà ăn ở tầng 1 uống một ngụm canh rồi nói với ngữ khí thản nhiên. Không bình tưởng sao à? Sao chị nhìn ra được? Trần ngữ yên từ phòng khách đi ra. Bên ngoài thì cô là cô gái nóng bỏng, gợi cảm nhưng ở nhà thì cô lại là cô bé được chị gái cương chiều và được bố yêu thương. Thẻ VIP hội viên của em lần trước chị đến mượn cho bạn Mà em không muốn cho mượn Nhưng lần sau, sao lại hào phóng cho một tên nhãi mới quen biết thế Chỉnh từ từ nói có chút không vui Nếu chị mà nói như vậy Thì đúng là như vậy Trần Ngữ Yên ngồi ở đối diện Dùng tay gồm gạc đầu Khiến đôi mắt của cô xinh đẹp hơn Chị nhìn xem Cậu ta cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi thôi Vẫn chỉ là sinh viên Điều kiện gia đình cũng tốt Chiếc xe 200 vạn, biệt thự hơn 2.000 vạn Mà cậu ta nói mua là mua ngay Nhưng buổi tối hôm đó em ở câu lạc bộ lại nhìn thấy cậu ta bị một nhóm học sinh xỉ nhục nhưng cậu ta không hề nói lại vẫn với dáng vẻ chịu đựng. Sau đó nếu không phải là em cho giám đốc của mình đến đó để hóa giải cho cậu ta thì thật sự không biết cậu ta có bị xỉ nhục thế nào nữa. Cậu ta thích bị bạo hành sao? Trình từ từ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là vậy. Dù sao thì em cũng cảm thấy cậu ta khá thú vị. Rõ ràng bản thân rất có tiền nhưng người khác đánh cũng không đánh trả. Người khác chửi cũng không trở lại. Lần này vừa hay cậu ta chuyển đến đây làm hàng xóm với chúng ta. Để xem em xử lý cậu ta thế nào để trả thù cho việc cậu ta cướp xe của em. Trần ngựa yên nghiến răng nghiến lợn nói. Trình từ từ ngẩng đầu lên. Khẽ nhìn em gái một cái rồi lại cúi đầu xuống uống cành tiếp. Nửa tiếng sau, cô phiên phiến lòng miệng rồi đứng dậy bắt đầu giúp lâm giật chuẩn bị bữa trưa. <cười> vẫn là cô phiên phiền tốt. Nếu so sánh với tối lần trước ở giặc chiều phim thì rõ ràng cô phiền phiến thành tục hơn Lăng Tiêu Tiêu rất nhiều. Rõ ràng cô ta hiểu tâm tư đàn ông hơn. Nghĩ đến Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Giật liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho cô. Biểu hiện của Lăng Tiêu Tiêu ở KTV thật sự khiến Lâm Giật bất ngờ. Chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ Lâm Giật, Lăng Tiêu Tiêu chỉ là người không may bị liên lụy mà thôi. Nhưng không ngờ, cô cũng gặp nguy hiểm trong đó và suýt nữa còn bị Vương Hải làm nhục. Nhưng từ đầu đến cuối, Cô đều không nói những câu như kiểu Cô không quen lâm giật Để vương Hải thả cho cô đi Mà ngược lại cô vẫn luôn bảo vệ lâm giật Sợ cậu bị thương Lâm giật hiểu rất rõ Giữa mình và Lăng Tiêu Tiêu chỉ tồn tại việc Trao đổi lợi ích với nhau thôi Cô ấy thích tiền của lâm giật Còn lâm giật thì thích thân thể của cô Thậm chí giữa họ còn không tồn tại Cái gọi là tình bạn nữa Nhưng không ngờ hôm đó Lăng Tiêu Tiêu lại làm như vậy Một cô gái chưa bước ra khỏi cánh cổng đại học Nhất định phải có trái tim cứng rắn và tâm lý vượt qua các người bình thường thì mới có thể có được sự điềm tĩnh như thế. Bất luận cô ấy xuất phát từ lý do gì thì Lâm Giật đều cảm thấy mình phải cảm ơn Lăng Tiêu Tiêu một câu. Nhưng cậu gửi tin nhắn đi hồi lâu mà chưa thấy cô ấy trả lời nên cậu đành phải gọi điện cho cô. Tắt máy ư? Có lẽ là hôm đó bị dọa cho sợ rồi chăng? Dù sao thì hôm đó là xe cảnh sát đưa cô về trường học thì chắc là không có chuyện gì. Lâm giật cúp điện thoại Đang định nằm trên ghế sofa chập mắt một chút Thì điện thoại đột nhiên đồ chuông Lúc này điện thoại hiển thị tên là Lăng Tiêu Tiêu Sao vậy người đẹp Lâm giật nhận điện thoại cười hỏi Có phải anh quên hôm nay là ngày gì rồi không Nghe giọng của Lăng Tiêu Tiêu Ở đầu dây bên kia Có vẻ không được vui cho lắm Ngày gì nhỉ Lâm giật ngẫm nghĩ một lát Rồi mới sực nhớ ra À buổi hòa nhạc phải không Giờ cô đến cửa đông đi Đến rồi thì gọi điện thoại cho tôi Tôi gửi vé cho cô Hôm nay là buổi hòa nhạc của chị Tô Mạch Nhiễm Nhưng sợ an nhiên vẫn chưa tỉnh lại Nên Lâm Giật cũng không muốn đi lắm Nhân tiện Lâm Giật cũng gọi điện cho Trương dương Bảo cậu ta đến cùng một địa điểm để lấy vé xem buổi hòa nhạc đó 20 phút sau Lâm Giật đứng ở cửa đông Và rồi xuất hiện trước mặt cậu Là làng tiêu tiêu vừa mới xuống taxi Ngoài ra còn có Triệu Mẫn và Anna Sao hai người họ cũng đến Lâm giật nhau mày tự hỏi. Chưa hôm nay, cậu cũng biết được hai hoa khôi của Học viện Quản lý Kinh tế lại đồng ý làm bạn gái của Vương Hải. Không biết là Vương Hải có bao nhiêu tiền hay là hai cô gái đó nhìn vào thế lực sau lưng gã. Thật ngại quá. Mẫn Mẫn và Nana muốn cùng em về trường nên tiện đường đến đây luôn. Hôm nay, Lăng Tiêu Tuyền mặc bộ đồ thủy thủ, tóc thịt kiểu mới. Hôm nay, cô ấy tết tóc đuổi ngựa hai bên đáng yêu, đôi chân dài trắng nõn, là đôi tất da chân màu đen. Đúng là vừa đáng yêu vừa có nét quyến rũ ừ, không sao Nhưng tôi chưa có hai vé thôi Chỉ sợ đến lúc đó cô không đủ để chia cho họ Nói xong Lâm giật từ trong túi Lấy ra hai vé VIP đưa cho Lăng Tiêu Tiêu Nhưng Lăng Tiêu Tiêu chưa nhận được Thì đã bị một bàn tay khác cướp lấy Đưa tôi xem nào Hiện giờ vé này trên thị trường vô cùng hiếm Hàng ghế ngồi thứ hai là hai vạn một vé Mà còn không mua được Anh lại đến lúc có được hai vé Lại còn tặng cho người khác miễn phí như này thì ai tin được chứ? Chợ Mẫn cướp vé đó lại rồi nhìn kỹ dưới ánh mặt trời. Mẫn Mẫn, cậu làm cái gì vậy? Vé mà lâm giật cho tớ thì làm sao mà giả được? Trên mặt Lăng tiêu tiêu có chút không kiềm chế được nữa cô vội lấy lại tờ vé đó. ai da, tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà. Cậu nghĩ xem, vé đắt như vậy thì làm sao cái tên nghèo rớt này mua được? Hơn nữa, còn lấy lúc mua được hai vé. Nếu như bị cậu ta lừa, đến lúc đó chúng ta bị bảo vệ đuổi ra trước mặt bao nhiêu người thì mất mặt lắm đó. chợm mẫn xoay người đi, khẽ nhao mắt lại, dường như nhất định muốn tìm ra manh mối nào đó để chứng minh hai tờ vé này là giả. mẫn mẫn tớ cũng đâu có nói vé này là đi xem cùng với cậu, tớ đã nói trước đó với chị tớ rồi, hai vé vừa hay mỗi người một vé để chúng tớ đi xem thôi. lang tiêu tiêu vội nói không dẫn chúng tớ đi xem á. chợm mẫn quay đầu lại nhìn lang tiêu tiêu một cái. Sau đó dùng tay vứt chiếc vé trên đất Thế này thì còn thân thiết cái quái gì nữa Đến buổi hòa nhạc cũng không mời đi xem Đúng là hôm nay mình mới nhìn thấy con người cậu Nói xong Triệu Mẫn hưởng một cái Rồi xoay người định rời đi Mẫn Mẫn sao lại nổi nóng vậy Lúc này Anna mặc váy bóng màu đen bước lại Kéo tay Triệu Mẫn hỏi Nổi nóng sao Cậu hỏi lăng tiêu tiêu đi Cầm hai tờ vé rách mà coi như bảo bối Không mời đi xem cùng thì thôi Ai thèm chứ Hơn nữa, vé thật hay giả mà còn không biết. Cái thằng nghèo rớt kìa. Đến vé giả nó còn không mua được ý chứ. Thế mà làm như thật vậy. Trợ Mẫn ổn vài rồi nói với ngữ khí châm biếng. Anna cúi đầu xuống, nhìn thấy hai vé hòa nhạc bị Trợ Mẫn vứt trên đất, nhào mày hỏi. Tiêu Tiêu, cậu định không mời bọn tớ đi xem thật đấy à? Lăng Tiêu Tiêu nghe thấy thế thì không biết nói gì nữa. Cô yêu thích tô mạch nhiễm từ rất lâu rồi. Cô cũng là fan ruột trung thành nhất của tô mạch nhiễm. Lăng Tiêu Tiêu hát được tất cả các bài hát của Tô Mạch Nhiễm, rồi tất cả các nhạc phim giờ đây có thể đến tận nơi xem buổi hòa nhạc của cô ấy, đúng là ước nguyện lớn trong đời của Lăng Tiêu Tiêu. Nhưng Tô Mạch Nhiễm hot quá, mặc dù vé của mỗi buổi hòa nhạc đều được định giá hợp lý rồi, nhưng mỗi lần phát ra là đều bị bọn đầu cơ mua sạch, sau đó bán ra với giá gấp 5 gấp 10, vé ngồi bên ngoài mà rẻ nhất cũng hơn 1000 rồi, một sinh viên bình thường như cô thể căn bản không đỡ nổi giá như thế. Giờ đây khó khăn lắm mới có cơ hội như này Bày ra trước mặt Cô định dẫn chị gái cô cũng là fan của tô mạch nhiễm đi xem Nhưng thật không ngờ Trợ Mẫn và Anna lại ép cô phải cho họ vé Mặc dù Lăng Tiêu Tiêu rất tức giận Nhưng cô không thể hiện ra ngoài Cô khom người Cẩn thận nhặt vé ở trên đất lên Cầm trên tay Rồi ti mì thổi bụi bẩn trên đó Nhỏ giọng nói Nhưng tớ đã nói với chị gái tớ Là buổi tối cùng nhau đi xem rồi Hơn nữa, chỉ có hai tàu vé Thì cũng không đủ cho ba người chúng ta chia nhau Ba người chúng ta Trợ Mẩn ôm vai Nhìn lăng tiêu tiêu với ánh mắt không hiểu Nói Ai nói là muốn chia với cậu Nếu lâm giật đã có bản lĩnh có được hai vé VIP này Thì hãy bảo cậu ta kiếm thêm hai vé nữa đi Nếu không lấy được vé VIP Thì vé bình thường cũng được Dù sao cứ vào được là được Đúng vậy, chúng ta là chị em tốt mà Hơn nữa lại sắp tốt nghiệp rồi Hai vé này coi như quà tốt nghiệp tặng chúng tờ đi Đừng giận nữa Trước đây chúng tớ còn thường xuyên mời cậu đi ăn cơm mà Cậu không thể quên cả những chuyện đó chứ Anna ở bên cạnh cũng nói thêm vào Lúc này Lăng Tiêu Tiêu thấy do dự Từ việc triệu Mẫn và Anna Mấy lần khiêu khích với cô Thậm chí còn bán đường cô Định lừa cô cho Vương Hải Nhưng cô không hề tình toàn với họ Thì có thể nhề ra Cô gái này có tâm hồn quá thuần khiết Chuyện gì cũng không nghĩ quá nhiều Mà luôn luôn đặt bạn bè lên trên hết Lần này lại gần lúc sắp tốt nghiệp Có thể mấy người sẽ phải xa nhau mãi mãi. Cả đời này sẽ có ít cơ hội được gặp nhau. Hơn nữa, hai người này luôn dùng những từ như chị em tốt và tình cảm ra để công kích cô. nên nhất thời khiến lăng tiêu tiêu do dự, làm này động ý niệm muốn đưa vé cho Triệu Mẫn và Anna. Thần sắc của lăng tiêu tiêu thay đổi, nhìn vào mắt hai người kia. Lúc này Triệu Mẫn liền đổi giọng, kéo tay lăng tiêu tiêu nói với ý sâu xa. Tiêu tiêu à, chúng mình thân nhau như chị em 4 năm đại học rồi. Lại còn cùng phòng cùng lớp. Lẽ nào tình cảm 4 năm không được bằng một tấm vé hay sao? Hơn nữa, chỉ là một buổi hòa nhạc mà. Lúc nào đi xem mà chẳng được. Tô Mạch Nhiễm nổi tiếng như vậy. 3 đến 5 năm cũng chưa hết hot đâu. Đến lúc cậu đi làm rồi, có tiền rồi thì còn lo gì không xem được những buổi như này. Nhưng tình cảm giữa chúng ta thì sau này không có cơ hội bù đắp đâu. Lăng tiêu tiêu ngẩng đầu lên. trong tay nắm chặt tờ vé nhưng vẫn hít một hơi thật sâu nói với triệu mẫn. Vậy... Vậy thì tớ cho các cậu hai vé này. Vậy mới là chị em tốt chứ. Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ nhớ tấm chân tình này của cậu ngày hôm nay. Mãi không quên. Triệu Mấn nói xong thì vui mừng, rồi cầm lấy vé từ trong tay lang tiêu tiêu. Đồng thời cô ta cười lạnh trong lòng. Thầm nói đúng là đồ ngốc, còn thật sự coi mình là chị em nữa. Xem xong buổi hòa nhạc thì ai đi đường nấy, còn ai quen cô ta là ai nữa. lúc này anna cũng bước lại với bộ dạng cởi chơi nỗi đau của người khác liếc nhìn triệu mẫn dường như không thể che đậy nổi sự châm biếm trong đôi mắt hai người xin lỗi đây là vé của tôi giờ tôi không muốn tặng cho ai nữa trong khi triệu mẫn và anna sắp đạt được ý muốn thì lâm giật đột nhiên bước lại rồi lấy lại vé buổi hòa nhạc sau đó thản nhiên nói làm cái gì vậy triệu mẫn giữ người ra rồi chỉ về phía lâm giật mắng cái thằng nghèo rớt này Nếu đã tặng cho người khác rồi Thì đó là của người khác Mày có tư cách gì mà lấy đi Đúng vậy Tưởng gặp nhiều loại không biết liếm gì rồi Nhưng chưa gặp loại nào như này Giờ Lăng Tiêu Tiêu đã cho chúng ta vé rồi Thì mày còn mặt mũi nào mà đòi lại Hơn nữa Vé này là thật hay giả con chưa biết Nếu chúng ta cầm vé này vào Mà bị bảo vệ đổi ra Thì mày không được yên đâu Hai người ý vào Mình là con gái Nên không để ý gì Hai tờ vé này là của lâm giật Nên trực tiếp đi lên giờ tay định cướp về Xoẹt, Lâm giật giơ tay lên Xé tờ vé làm hai nửa Ở trước mặt hai người kia <cười> Anh... Không chỉ có Triệu Mẫn và Anna Mà đến cả Lăng Tiêu Tiêu cũng giữ người xa Đây là vé hàng ghế VIP buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm Bên ngoài đang náo loạn hét lên đây thì khó khăn lắm mới có được hai tấm vé Nói xé là xé tê sao Trong mắt Triệu Mẫn và Anna lúc này Đều là phẫn nộ Còn Lăng Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào Trong khóe mắt cô đã xuất hiện những giọt nước mắt Cô nắm chặt tay mà không nhúc nhích. Nếu như các người nói vé này là giả, thì chỉ bằng xé đi. Tránh việc các cô bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi lại đến gây phiền phức cho tôi. Lâm giật nói với vẻ bất cần. Giả ư, Triệu Mẫn và Anna liếc nhìn nhau. bà nãy Triệu Mẫn đã kiểm tra được chip truyền dụng để kiểm tra vé thật giả trong cuồng vé, để rõ rằng là vé thật. Nhưng để Lăng Tiêu Tiêu đưa vé cho mình nên cô ta mới gạt Lăng Tiêu Tiêu và nói là giả. Nhưng họ tốn bao nhiêu nước bọt khó khăn lắm mới lừa được vé, giờ đây lại bị Lâm Giật xé mất rồi. Triệu Mẫn lập tức thấy phẫn nộ, ánh mắt thầm độc, nhìn chằm chằm vào Lâm Giật, nói, Lâm Giật, cái thằng nghèo rớt này, không phải quên nhanh chuỗi lúc chưa thế chứ. Triệu Mẫn và Anna đều là bạn gái của Vương Hải, còn Vương Hải, sau khi nhận được hơn 300 vạn chuyển khoản của Lâm Giật, thì lập tức gọi họ đến thuê phòng, sau đó tặng cho mỗi người một túi sách LV, nhờ tiện nói cho bọn họ, chuyện trong cây tivi nhưng gã không nói với họ về chuyện liều anh xuất hiện mà chỉ nói là tâm trạng mình tốt nên mới thả lâm giật ra hơn nữa khi lời được hơn 300 vạn của lâm giật thì gã nói thành ba vạn để tránh hai người này không biết đủ mà đòi những đồ đắt hơn buổi trưa lâm giật khẽ hít một hơi nhưng không đáp lại buổi trưa làm sao lúc này lang tiêu tiêu liền có phản ứng hỏi cô sớm đã nghe nói buổi trưa lâm giật gặp vương hải ở cồng trường Rồi bị đưa đi Nên trong lòng vẫn lo lắng về chuyện này Trước đó cô vốn định gọi cho Lâm Giật Hỏi về chuyện này Nhưng vừa nghĩ đến buổi hòa nhạc Là cô quên mất luôn Không có gì Lâm Giật thản nhiên nói <cười> Không dám nói sao Sợ mất mặt à Triệu Mẫn nói với ánh mắt châm biếm Biết sợ là tốt Tao cho mày cơ hội lần này Giờ hãy dán hoàn chỉnh hai tấm vé này lại Hoặc mua hai vé ở vị trí hàng đầu Rồi tận tay đưa đến cho chúng tao. nếu không thì giờ tao sẽ gọi điện cho anh hải hậu quả thì mày biết rồi đấy gọi điện cho vương hải à làng tiêu tiêu đột nhiên sốt sắng cô vội vàng cúi người nhặt lên tấm vé buổi hòa nhạc vừa bị lâm giật xé thành hai mảnh nói với vẻ đầy lo lắng không sao không sao đâu giờ tớ đi mua băng keo dán lên chỉ cần con chiếc không bị sao thì vẫn sử dụng được làng tiêu tiêu vừa nói vừa sốt sắng như ngồi trên đống lửa cô nhìn xung quanh xem có chỗ nào bán băng keo không Nhưng ngay sau đó Còn chiếc bằng kim loại màu vàng Rơi từ trong tấm vé trên tay cô xuống đất Tấm vé là thật nhưng không còn chip nữa Làng tiêu tiêu hốt hoảng Cầm chặt tấm vé trong tay Đôi môi của cô bắt đầu hơi rôn lên Còn Triệu Mẫn và Anna nhìn nhau Rồi cười khẩy Thơ bỏ đi, chỉ là một tấm vé thôi Với lại là loại rẻ rách đấy tặng Thì có miễn phí chúng tôi cũng không thèm Hơn nữa không giấu gì cậu Anh Vương đã mua vé cho chúng tôi rồi Tuy không phải là vé vip. Nhưng ít nhất cũng là vé thật. Ba nghìn tệ một vé đấy. Đúng vậy, chỉ hai tấm vé thôi mà cứ làm như người khác không mua được không bằng. Nhưng cũng tốt. Dù sao, cũng để chúng tôi nhìn rõ được bộ mặt của người gọi là bạn thân. Đều là giả dối hết. Có tấm vé thôi mà cũng là nhằng. Bạn thân cái gì nữa? Thôi đi nhé, chống mình đi thôi. Đừng có chơi với hạng người này nữa. Không lại bị nhào lây, ra ngoài bị người ta cười cho vào mặt. Hai người lạnh lùng nhìn vào lang tiêu tiêu. đang đợi đẫn ở đó một cái rồi quay người đi ra đường bắt taxi. Ôi, mau nhìn kìa, Mercedes G đó. Bước chân cô chợ mấn khựng lại, tay chia vào chiếc Mercedes G500 màu trắng, nói với giọng ngưỡng mộ. Loại xe này hiếm thấy lắm, đúng là đỉnh thật, chắc chắn là người sống ở trong khu này nhỉ. Trong khu này toàn người có tiền thôi, nhưng con G500 này đẹp thật, sau này tìm người yêu nhớ tìm anh nào đi G500 nhé, đúng là chất hơn nước cất. Hai người đó nhìn chiếc Mercedes 500 ở bên đường, đột nhiên giảm tốc độ lại, rồi ngoặt vào đi chậm về phía bọn họ. Hai người họ vội vàng đứng thẳng người, chỉnh lại đầu tóc áo váy rồi đứng tạo dáng ở đó, như kiểu sợ người trong xe không nhìn thấy hai người họ vậy. Còn chiếc xe này cũng không làm cho hai người bọn họ thất vọng, tốc độ mỗi lúc một chậm hơn, rồi đỗ ngay phía bên đường trước mặt bọn họ. Xe đã dừng lại nhưng vẫn không tắt máy luôn, âm thanh của động cơ V8 rú lên. như một bầy thú hoang ngang ngược khiến trợn mẫn và Anna đứng ngay đó hai người nhìn nhau mặt đỏ ửng cạch một âm thanh giòn trong dứt khoát như tiếng súng lên đạn cánh cửa phía ghế lái của chiếc G năm trăm mở ra đầu tiên dơ ra là cái chân mặc quần bò đi giày thể thao chân này vừa thô vừa ngắn trông không hề tương xứng với bậc lên xuống của xe cách mặt đất hai trăm bốn mươi một mm kia cả Nhưng hai cô gái này vẫn vô cùng hồi hộp để được nhìn thấy chủ nhân bên trong chiếc xe. Lúc này, Trợ Mẫn lại len lút kéo dịch áo hai dây của cô ta xuống, cố tình để lộ ra xương quai xanh trên làn da trăng nõn, làm mọi cách để thu hút được sự chú ý của chủ xe. Đối với bọn họ mà nói, người đàn ông đi con xe G500 thì dù béo hay gầy, xấu hay đẹp, thậm chí tuổi tác là bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa. Chiếc xe này rõ ràng là đến đây vì sự thu hút của hai bọn họ. Một khi được kiểu đại gia khổng này đè mắt tới Thì sau này không còn phải đi làm mấy cái chuyện ghê tởm cùng Vương Hải nữa Từ đó gả vào nhà giàu cả ngày chỉ việc hưởng thụ Rồi chỉ tay 5 ngón Chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng xảy ra Vãi, lão tứ Xe này khéo phải lắp một cái bậc lên xuống tự động mất thôi Mỗi lần tới lên xuống xe cũng phát mệt Trường Dương nhảy thẳng từ trên xe xuống Thở hồng hộp đi về phía lâm giật Hai cô gái ngạc nhiên Bọn họ không hề bị kinh ngạc bởi bộ dạng của trương dương mà kinh ngạc là vì người lái loại xe này vì sao lại quen với lâm giật triệu mẫn phản ứng khá nhanh chỉ hơi ngơ ngợp chút rồi nhớ ngày đến cảnh tượng lần đánh nhau ở quán karaoke lần trước cô ta lập tức nói người này là bạn cùng kết túc với lâm giật lần trước lúc đánh nhau ở quán karaoke chính cậu ta dùng chai rượu đập vào đầu của anh vương tớ nhận ra cậu ta rồi người béo chân ngắn chính là người này anna nhìn triệu mẫn với vẻ không dám tin Bạn cùng phòng với Lâm Giật lại có hàng xe Mercedes G500A. Đúng là không thể tin nổi. Cô ta thậm chí có chút hối hận. Lúc đó lại vội vàng gọi điện thoại cho Vương Hải đến. Nếu khi đó ở trong phòng, thái độ của cô ta tốt một chút, dụ dỗ, dỗ được tên này, thì chắc giờ đây cô ta đã như phượng hoàng bay vút trên cao, trở thành một người phụ nữ vừa trắng, vừa giàu, vừa xinh đẹp rồi. Thế này thì tốt gấp vạn lần đi hầu hạ cái láo già đó ấy chứ. Còn Trương Dương đi về phía trước được vài bước thì nhận ra có ánh mắt kỳ lạ đang nhìn cậu ta từ phía sau. <cười> Ôi, thì ra là hai cậu à? Trương Dương quay đầu lại mới nhìn thấy Triệu Mẫn và Anna. Vốn dĩ khi cậu ta còn đang trên xe cậu ta chỉ chú ý đến lầm giật và lăng tiêu tiêu cũng có thấy hai người con gái đứng bên đường nhưng không để ý lắm đến khi cậu ta nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương trong lòng không khỏi coi thường. Cậu là Trương Dương? Trí nhớ của triệu mẫn khá là tốt. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra được tên của Trương Dương. Ờ, là tôi. Sao hỏi cậu ở đây làm gì? Trương Dương hỏi với vẻ khó hiểu. À, chúng tớ đang đúng lúc đi bố qua đây. Không ngờ lại gặp bạn học cùng. Đúng là trùng hợp đấy. Anna đứng bên cạnh, cười một cách dễ thương. Cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng vì bộ đồ mà cô ta mặc hôm nay. Trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy bó sát toàn thân, đi đôi giày cao gót chiến phân làm nổi bật lên đôi chân vừa thon vừa dài của cô ta đối với kiểu người có tiền nhưng chỉ là quanh quần trong trường chưa va chạm xã hội nhiều như Trương Sương đây thì cô ta có thừa tự tin còn Triệu Mẫn cũng ầm thầm kéo chiếc váy ngắn lên cao một chút gương mặt nở một nụ cười đúng thế, không ngờ trường chúng ta lại có con nhà giàu thế này nhưng xe này đúng là xe của cậu à Trương dương vốn định tiện mồm nói luôn xe này là của Lâm Giật Nhưng cậu ta nhìn qua Thấy lâm giật đánh mắt ra hiệu Nên đành cười nói Cũng không phải là của tôi đâu Là của họ hàng tôi thôi Mấy hôm nay bận Nên bảo tôi cứ lấy mà đi Họ hàng nhà cậu cũng giàu thật đấy Xe này mới mua Còn chưa lắp biển số xe nữa Mà đã hảo phóng để cậu đi rồi à Mối quan hệ với họ hàng cậu Chắc chắn phải thân thiết lắm nhỉ Trợ Mẫn hỏi dò Ừ là cậu tôi Cậu tôi nhiều xe lắm Mấy chục chiếc lận Mỗi hôm lái một chiếc Có lúc còn cho người khác đi Cậu ấy đứng bên cạnh nhìn. Dù sao thì cậu tôi có nhiều xe lắm. Trường Dương tự hào nói. Lâm giật đứng bên cạnh nghe cũng phải phề cười. Mẹ kiếp miêu tả một huấn luyện viên lái xe mà miêu tả đến mức độ ấy. Đúng là chỉ có mỗi Trường Dương chứ chẳng có ai nữa. thở á? Trợ Mẫn sáng mắt lên, đi về phía trước mấy bước, đứng trước mặt Trường Dương nói một cách ngại ngùng. Người ta chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe xịn như thế bao giờ. Tối nay tớ rảnh, Hay là cậu đưa tớ đi Nam Sơn hóng gió đi, nghe nói cảnh ban đêm ở đó đẹp lắm ấy." Nam Sơn, Trương Dương liếm môi trong vô thức, Nam Sơn là địa điểm lý tưởng diễn ra các cuộc yêu trong xe có tiếng ở Nam Đô này, Trệu Mẫn nói thẳng ra như thế, lẽ nào là đang dụ dỗ, dỗ mình chăng? Nhưng mà nếu không nói đến vấn đề nhân phẩm ở đây, thì nhan sắc và thân hình của Trệu Mẫn cũng khá nuột đấy. Hơn nữa, loại phụ nữ này không chơi cũng phí. Nhớ đến chuyện xảy ra ở quán karaoke lần trước cậu ta vẫn còn tức giận vừa lúc có thể mượn cơ hội này giải tỏa và hạ hỏa mới được Trường Dương quay đầu sang ánh mắt như muốn hỏi ý kiến của Lâm Giật nhưng thấy Lâm Giật hoàn toàn không để ý gì đến bọn họ mà đang toàn tâm toàn sức dỗ dành lang tiêu tiêu đang khóc lóc ở đó cậu ta quay lại nhếch miệng cười Được chứ cậu cho tôi số điện thoại đi tối nay xem buổi hòa nhạc xong tôi sẽ đi đón cậu Buổi hòa nhạc à là tô mạch nhiễm biểu diễn tối nay đùm không cậu cũng đi xe mà triệu mẫn đột nhiên cảm thấy phấn chấn đúng vậy tôi đến để lấy vé đây đừng nói chuyện với hai cậu suýt nữa thì quên trương dương nói xong định đi luôn nhưng cảm thấy cánh tay bị kéo lại thì ra là anna giơ tay ra giữa cậu ta lại thế tối nay có thể đưa tớ đi với được không hai chồng tớ đi cùng cậu người ta cũng muốn ngồi xe hóng gió mà cậu xem có được không hai mắt đưa tình của anna suýt nữa hút hồn trương dương Ngoan nào, đi siêu xe lại oách như vậy đấy. Lúc trước khi ở trong trường, kiểu con gái như vậy không bao giờ thèm để ý đến cậu ta. Giờ đây lại chủ động yêu cầu được đi hóng gió với cậu ta ở Nam Sơn. Đúng là còn gì tuyệt hơn. Với lại nghe nói, bọn con gái toàn nói, điều hòa trong siêu xe không được tốt lắm. Vừa lên xe đã kêu nóng rồi đòi cởi quần áo. Nếu hai người họ tối nay cũng vậy, e rằng bản thân cậu ta không chống cự nổi mất. Đúng lúc, Trường Dương còn đang có những ý nghĩ dùng tục thì nghe thấy Triệu Mẫn nói. Cậu bảo, cậu đến lấy vé xem hòa nhạc, không phải là vé đang ở trong tay lâm giật chứ? Trường Dương gật đầu. Đúng thế, cậu ấy đang cầm vé, tôi để lấy vé rồi mới đi đến buổi hòa nhạc được chứ? Mặt của Triệu Mẫn biến sắc, cười khởi lên một tiếng rồi nói với Trường Dương. Tôi e rằng, cậu không lấy được vé đâu. Có người cầm vé của cậu dạo ai thể hiện rồi sẽ vé trước mặt lăng tiêu tiêu rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.